Doãn Tử Chương hiểu ý, hư nhẹ một tiếng duỗi tay ra nắm chặt cổ tay của Sa Hoài đang nói, buông lỏng, chân nguyên của ta có lẽ có thể chống cự tiếng tiêu. Sa Hoài đang bị tiếng tiêu dày vào đến toàn thân vô lực, nghe nói như thế như nhặt được đại xá, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức cũng không phản kháng, để chân nguyên của Doãn Tử Chương tiến vào kinh mạch. Quả nhiên cổ khí lạnh này sau khi dạo qua trên người một vòng, nghe tiếng tiêu kia không còn đáng sợ nữa.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 Sa Hoài Đan, Chu Chu cùng Doãn Tử Chương hai mặt nhìn nhau, rốt cục hạ quyết định không vào hang cọc làm sao bắt được cọc con. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể đến gần băng hải Bạch Linh Tê. Cho dù băng hình hải liên bị ngươi nuốt mất, chúng ta cũng bắt ngươi phải nhổ ra. Chương 374, ba người cùng đi. Hai bên quyết định hợp tác.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 Định luyện ra một bộ pháp khí phòng thân hoàng mỹ cho nàng Không ngờ tới trước khi ta bế quan thành công mấy ngày Nghiệt xuất kia lại đánh bậy đánh bạ xong vào bên trong cấm chế ta bố trí Nuốt nàng ấy vào trong bụng Không chỉ lông thịt lang Ngay cả doãn tử chương cũng không nhìn được mà tiếc thay cho băng Hinh hải liên kia quá xui xẻo Bản thân lông thịt lang lại càng oán hận không thôi Chờ ta luyện xong pháp khí cho liên nhi Lúc phá quan ra lại phát hiện không thấy nàng đâu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 Nếu không chỉ có một mình nàng đối mặt với con quái thú đáng sợ này thì chỉ sợ là chưa kịp làm gì đã bị dọa sợ đến nhũng cả chân tay ra rồi. Doãn tử chương phát hiện ra hành động của nàng, cầm tay nàng nhiên đầu cười nhạo, heo ngốc, lá gan nhỏ như vậy còn đòi cậy mạnh chỉ đi một mình. Này này này, sao ngươi có thể nói với sư mùi của ta như vậy? Sa hoài đang thấy không thoải mái, sư mùi vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại đáng yêu, sao lại giống như heo được?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 Chu chu hận chết chính mình ở trong tình trạng nguy cấp này đột nhiên như xe bị tụt xích. Nàng cố gắng chuyển động con mắt. Phía trước huyền vũ linh thuyền đang ra sức dậy dù hướng bay tới bên này. Sau lưng doãn tử chương ông nàng chậm chạp mà gian nàng hướng bên kia xuất phát, ba trường, một trường, nửa trường, một xích, 0,33 mét. Tay Sa hoài đang đột nhiên từ trong huyền vũ linh thuyền thò ra, một phát bắt được cánh tay hai người, phát lực đưa bọn hắn kéo vào trong linh thuyền.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 Bên kia có một tòa thạch thất khác, vẫn như trước là cả phòng Bạch Ngọc, bất đồng chính là trong đó cũng không có đồ vật gì. Chỉ có một bộ đoàn cùng một cái giá đỡ để đầy các loại ngọc giảng. long thiệt lan đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ Sa Hoài đang ngồi trên mặt đất, dường như hai người vì chuyện gì đó tranh chấp, bầu không khí cứng ngắt, nhưng khi Chu Chu tới gần thạch thất bọn hắn đã ngừng nói chuyện. Sa Hoài đang liếc trông thấy Chu Chu,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 Hắn rõ ràng nói với nàng không có chuyện gì mà Nàng rõ ràng nghe thấy A chương chưa bao giờ lừa gạt nàng Nhưng nàng không nhịn được cảm thấy sợ hãi Nhớ tới một khắc cuối cùng Doãn tử chương nằm ở nàng trên lưng thân thể nặng nề cứng nhắc Nhớ tới cái tay hắn nắm cổ tay nàng lạnh như băng Cả người chu chu phát trung không kềm chế được Các ngươi gạt người Các ngươi gạt người Các ngươi gạt người Chu chu thét chói tai lên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 Vĩnh viễn không hiểu thì sẽ không có thương tâm muốn chết, một ngày nào đó hối hận không ngừng. Thời điểm đến bọn họ một nhóm ba người, bây giờ quay trở về chỉ còn nạn và Sa hoài đang, chu chu sờ sờ vòng tay đồng trên tay, trong lòng vừa ấy nấy khổ sở, cũng có một tia nhàn nhạt chua sót ấm áp. Mặc dù Doãn Tử Chương còn đang bên người nạn, nhưng nàng không có biện pháp tiếp tục núp phía sau hắn, lại không thể cảm nhận cái ông ấm áp của hắn. Kể từ hôm nay nàng phải kiên cường,